Lăng thiên truyền thuyết, tác giả, phong lăng thiên hạ, người làm vô hối, nghe phần mới nhất tại audio canh chương 51. Đằng sau sự việc đến giờ thì Dương Đại Thiếu Gia cũng có cơ hội lên tiếng, phun bùn vàng trong mồm ra mà mắng. Là tên tiểu tạp chủng này hại ta, ta bị oan mà lời còn chưa dứt đã nghe Dương không quần vốn đang vô cùng xấu hổ quát một tiếng. Câm miệng, lăng khiếu ánh mắt thâm trầm, lạnh lùng nhìn kẻ mắng con mình là tiểu tạp chủng Quả thực là sỉ nhục lớn. Thân mang tội mà còn dám kiêu ngạo như vậy. Nhìn không được liền muốn ra tay giáo huấn một phen. Dương không quần đứng trước mặt cháu trai, nói. Sự việc đến giờ vẫn là nghe lời nói một phía, chẳng lẽ các vị đại nhân không muốn nghe đương sự nói thế nào. Lý tránh trùng đứng cạnh lăng chiến ha hả cười nói. Việc này Dương Thiếu Gia có nói hay không cũng không còn quan trọng Nếu người của Dương Gia không cam lòng Thì cứ để cho lệnh tôn nói Vừa thấy tràng diện này Lý Tránh Trùng đã biết Dương Gia ăn phải một con rùa đen siêu bự Trong lòng đã kinh ngạc không thôi Chuyện này vừa nhìn vào thì cũng không có gì to tát Chỉ là con cháu hai nhà cãi nhau thôi nhưng lại có người muốn làm lớn chuyện Đẩy Dương Gia vào tình cảnh cực kỳ xấu hổ Nhất là người này nắm thời cơ rất chuẩn, phán đoán tốt, cuối cùng chỉ cần đứng xem chuyện hay Chỗ hay nhất cũng không phải là hãm hại dương vĩ Mà là tính toán thời gian chính xác làm hai nhà lăng dương chẳng phân biệt được trước sau Đồng thời trình diện Quả thực đúng là không thể tưởng tượng nổi Nên biết rằng chỉ cần có một nhà đến trước thì cuộc diện sẽ rất khác nếu là dương gia đến trước tất nhiên trước hết sẽ đuổi hết nhân chứng cứu người nhà mình sau đó nhanh chóng tìm đối sách nếu lăng gia đến trước thì dương gia cũng có cách chối cãi nói đám nhân chứng đều bị lăng gia mua chuộc vu oan cho dương gia thì cũng không chừng nhưng hiện tại mặc dù khoảng cách hai nhà tới đây không giống nhau mà lại đến cùng một lúc vậy nên sự tình phức tạp hơn nhiều Tình huống bây giờ nhà nào cũng không dám nói giải tán nhân chứng. Xử lý sự việc trong im lặng. Nếu không lại cấp cơ hội cho nhà kia nói mình sợ này sợ nọ, làm nhịch chuyển tình huống. Nhưng quan trọng nhất chính là có người gọi chấp pháp đội kinh thành đến. Chấp pháp đội kinh thành nghe có người tạo phản. Ngay giữa đường phố nhục mạ đương kim hoàng thượng, đương nhiên vội vã chạy tới hoàng muốn lập công. Ai ngờ lại phải xui xẻo đứng giữa hai nhà. Nếu bọn họ không xuất hiện, hai nhà đánh nhau binh binh bang bang một lát rồi cũng sẽ đem người về thì chả ai nói gì. Ngay cả đánh đến lướng bãi câu thương thì hoàng gia cũng thở đứng xem mà làm như ông đắc lợi. Nhưng bây giờ kinh thành chấp pháp đội là đại diện cho hoàng gia lại mắc kẹt trong này rõ ràng là không làm được gì. Cho đến giờ tựa hồ biện pháp duy nhất để giải quyết chuyện này là báo cho hoàng đế giải quyết. Nhưng Dương Vĩ thế nào cũng không thể thoát tội từ cái mồm mà ra, hoàng thượng sẽ xử lý nhà nào thì ai cũng biết. Việc này cho dù là xử thế nào, lăng gia cũng có một chiến thắng tuyệt đối, không chừng còn được hoàng thượng ban thưởng. Còn Dương Gia, cho dù hoàng thượng có khai ăn, nhưng Dương Vĩ đời này đã xong chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này. buồn bực nhất chính là bị như vậy cũng phải tỏ vẻ vui mừng, không dám có nửa câu oán hận. Ngay cả trả thù lăng gia cũng phải âm thầm mà làm, không dám công khai. Huống chi hai nhà đát minh tranh án đấu mấy mươi năm, lăng gia còn sợ dương gia báo thù. đúng là cao thủ, có thể lợi dụng một việc nhỏ xíu mà bày ra cuộc diện to lớn, đúng là tác phẩm của giuộc thần. hiểu hết sự việc. Lý tránh trùng đối với vị thủ tịch mưu sĩ của Lăng gia rất là sùng kính. Nhìn tần đại tiên sinh như nhìn núi thái sơn. Lão nhân nhìn rất chi là nho nhã, không ngờ lại là chân nhân bất lộ tướng. Bất luận là ai cũng không nghĩ đến, cũng không thể tin thế cuộc này là do tiểu hài tử trước mặt. Tựa hồ nhát gan như chuột, mắt còn ngấn lệ. Một tay tạo thành. Giờ phút này. Dương Vĩ lại đem chuyện trải qua nói đến lúc hai người ầm ý Hắn nói, hắn nói, muốn đi mách cô trưởng của hắn Để cô trưởng hắn tới thu thập ta Cho nên ta, nên ta Dương Vĩ nói tới đây, lén ngẩng đầu xem sắc mặt ra ra thức thời không nói tiếp nữa Dương không quần suýt nữa bị hắn làm tức chết Trong lòng mắng to Ta như thế nào có một người cháu ngu xuẩn như vậy Người tốt hơn hết là không nói gì cả Trong lòng rốt cuộc cũng rõ chuyện gì xảy ra Câu nói của Dương Vơ có vẻ rất bình thường Nhưng vấn đề chính là ở chỗ này Đổi lại là người khác thì không sao Nhưng đây lại là lăng thiên Dương Vĩ tuyệt đối không thể mắng như thế Người xem cũng đều cảm giác được Một tiểu hài tử bị khi dễ Tự nhiên sẽ tìm người lớn tới suốt đầu cho mình Về phần Lăng Thiên nói muốn tìm cậu đến. Lại là chuyện đương nhiên trong mắt hải tử. Đương nhiên tìm người lợi hại nhất. Mà trong nhận thức của Lăng Thiên. Đó là đương kim Hoàng đế. Cũng có thể nói trong mắt Lăng Thiên. Hoàng đế lại là người hắn sùng kính nhất. Thân thiết nhất. Cho nên Dương Vĩ nói ra lời này không những không thể tránh tội. Mà còn nói tốt cho Lăng Thiên. Trước mắt bao người. Chuyện này sẽ truyền tới tai hoàng thượng Mà ấm tượng của hoàng thượng đối với lăng gia cũng tất nhiên vì vậy mà tốt hơn vài phần Tự nhiên hoàng thượng sẽ nghĩ Vì sao tiểu hài tử lăng thiên nói như thế Đương nhiên là do gia giáo lăng gia tốt Cũng nói rõ lăng gia đối với hoàng đế trung thành tận tâm Cho nên làm dương không quần tức đến muốn ngất Một việc nhỏ bé tới cực điểm Nhưng lại phản ánh quan trọng như vậy Lại có thể sản sinh ý nghĩa cực kỳ sâu sắc Nếu sử dụng thật là tốt Đủ để ảnh hưởng đến tương lai hưng suy thành bại của hai đại gia tộc. Tất cả mọi người không khỏi ngây người Suy nghĩ một lát Đều là không nhìn được biến sắc Trong lúc nhất thời tựa hồ tất cả mọi người hô hấp cũng khó khăn Đồng thời hít một hơi dài Đến mức muốn đem cả ngã tư đường hấp thành chân không Chuyện đến nước này thống lính chấp pháp đội Vạn thế phương thận trọng nhìn sắc mặt lăng chiến và dương không quần đề nghị Việc này bây giờ đã không phải ti chức có khả năng xử lý Chi bằng xin mời hai vị lão đại nhân lên gặp Hoàng thượng Cung thỉnh Thánh Minh Tất cả mọi người không nói gì Việc này xử lý ra sao Hoàng thượng nói cái gì Bây giờ trong lòng mọi người đều đã nghĩ ra Bất quá chỉ là qua loa cho xong chuyện Tuy nhiên vạn thế phương đưa ra phương pháp này lại thật sự là con đường duy nhất có thể giải quyết tình huống trước mắt. Ngay cả lăng chiến cùng dương không quần đều là dưới một người trên vạn người. Quyền thế ngập trời. Vậy mà việc này cũng không phải hai người bọn họ có thể xử lý. Hai lão đầu nhìn nhau. Một người trong mắt vơ. Dơ. Dơ. quy quy À. Cơ. Ý rào rạp. Một người vô cùng phẫn nộ Mang theo vô cùng buồn bực, Đồng gật đầu Tiêu phong hàn ở phía sau lăng chiến Thở ơ lạnh nhạt Không nói được một lời Hắn rất là đau khổ Tự nhiên liếc mắt một cách liền nhìn ra Việc này tất nhiên là kiệt tác của Tiểu dược lăng thiên Không thể nghi ngờ Hắn lại làm bộ ra một bộ đáng thương Để tranh thủ sự đồng tình của mọi người Việc này không chỉ có hung hăng đả kích dương ra Hơn nữa thật lớn mở rộng lăng ra. Quan trọng nhất chính là. Ngay lúc tần đại tiên sinh từ bên trong xe đi ra. Lăng thiên lại thành công thoát khỏi tầm mắt mọi người. Tiếp tục ẩm dấu nghiêm mật. Danh tiếng cũng tặng hết cho tần đại tiên sinh. Quả thật lợi hại. Tiêu phong hàn càng lo lắng chuyện này được mất. Càng cảm giác được tiểu hài tử đáng thương trước mặt trí thâm như biển. Sâu không lường được. Không khỏi thở dài. Ánh mắt ngưng trọng liếc hắn một cái. Chứng kiến lăng thiên quay đầu nhìn hắn. Khói miệng lộ ra một nụ cười rảo hoạt. chương 52. Bị tập kích ở Liễu Hà Hoàng đế xử lý rất đơn giản nhưng cũng rất hiệu quả. Lệnh cho Dương không quần đưa Tôn Nhi về. Quản giáo cho tốt. Chẳng những không hề trách phạt mà ngược lại còn thưởng cho mười lạng vàng. Lại hướng tới Dương không quần an ủi vẻ mặt ôn hòa. Đây đều là lời của tiểu hài tử mà thôi. Cái gì mà tạo phản với không tạo phản. Ha ha ha. Đây không phải là chuyện đáng chê cười sao. Hai ái khanh lại đùa với chấm sao. Những lời của Hoàng thượng mang chút ý chuyện nhỏ này không cần nháo đến chấm. Mang một loại ý tứ tựa hồ không cần để ý. Lại hướng lăng chiến lệnh đem tôn nhi về bồi dưỡng cho tốt. Cũng thường mời lượng vàng. Lại còn tặng thêm một ngọc như ý. Nói là để an ủi cho đứa nhỏ Nhưng lại như vô tình nói một câu À đúng rồi quý phi của chấm nói lâu chưa viếng thăm nhà Muốn trở về một chuyến Trừ điều này ra cũng không có đồng tính gì khác Hai lão nhân đồng thời dẫn tôn nhi rời khỏi hoàng cung Một người vẻ mặt nặng nề Ánh mắt hung áp như muốn ăn thịt người Người còn lại vẻ mặt hồng nhuận Cười hì hì Tâm tình sảng khoái Như là một con trồn vừa tóm được một con gà mái tơ. Hoàng thượng mặc dù cái gì cũng chưa nói, nhưng thái độ với Dương không cần lại rõ ràng là an ủi. Toàn bộ sự kiện rõ ràng bị khi dễ là lăng thiên. Lăng gia mới là bên cần an ủi. Nhưng hoàng đế lại không hề nói nửa câu. Lại đi an ủi kẻ mắng người khác. Chuyện này có điều cổ quái. Nhất là trong lòng dương không quần như bị đổ vào bình gia vị cay đắng mặn ngọt trăm vị đủ cả Với trí khôn của lão hộ ly dương không quần này Há có thể không cảm giác ra điều khác thường Trong lòng liền suy nghĩ An ủi ta nhưng lại thưởng thêm cho hắn một cách ngọc như ý Ngọc như ý, ngọc như ý là có ý tứ gì Rõ ràng là nói rằng hành động của lăng gia lần này rất hợp với tâm ý của hắn Nói cách khác việc làm của dương gia không hợp với hoàng thượng, càng nghĩ càng cảm thấy không ra sao. mặt khác chuyện lăng gia khuyên nữ muốn thăm nhà thì cứ về nói ra trước mặt ta làm gì. trước khi ra khỏi cửa cung, dương vĩ hướng đôi mắt tam giác hung hăng nhìn về lăng thiên, tràn đầy oán độc. lăng thiên một chút cũng không để ở trong lòng, thầm nghĩ tiểu tử ngươi quá ngu dốt, chưa đủ tư cách đấu với ta. Lăng lão ra tử tâm thần phi thường tốt Ra khỏi cửa cung liền bế lăng thiên lên vai Trong miệng liên tục kêu bảo bối Tựa hồ đã sớm quên chuyện lăng thiên khiến cho tiêu ra tử hôn Làm mình rất mất hứng Dưới sự kiên trì của lăng thiên Lăng thiên lại tiếp tục đi theo tần tiên sinh ra ngoài thành thăm bản Chỉ là muộn hơn một buổi sáng so với thời gian đã định mà thôi Lăng Thiên ngồi trong xe tủm tỉm cười, nhìn vào khuôn mặt lộ ra vẻ đặc sắc của tần tiên sinh có chút hả hê. Hiện tại tần tiên sinh phi thường buồn bực, Hết thảy chuyện đều là do Lăng Thiên làm ra. Sau khi xảy ra chuyện làm thế nào để kiếm được lợi ích lớn nhất cũng là chủ ý của Lăng Thiên. Chính mình từ đầu đến cuối chỉ ngồi trong xe ngựa. Việc gì cũng không làm. Thế mà cuối cùng mình lại là công thần lớn nhất trong sự kiện này. Lăng chiến lão công cơ hồ muốn công kinh mình lên Về phần những trợ lý bình thường mắt cao hơn đỉnh đầu kia Giờ phút này lại lấy lễ cung kính Tựa như coi chính mình là thần cơ diệu toán Nếu là chính mình bỏ sức ra thì không sao Đằng này mình không làm gì mà vẫn hưởng lộp Đối với người có thái độ đối nhân xử thế nghiêm túc Ngay thẳng như tần tiên sinh thì đây không phải là vinh quang mà là một kiểu hành hạ lớn lao Chỉ là một canh giờ công phu mà tần tiên sinh đã có cảm giác quá mệt mỏi Vội vội vàng vàng cáo từ gần như là chạy trốn khỏi lăng phủ Trên đầu toàn một hôi lạnh đổ ra như tắm Thế mà giờ phút này nhìn chân chính đầu sỏ lại ngồi đây cười trên nỗi đau người khác Nhất thời nổi giận Cũng mặc kệ cái gì thiên mệnh Ôm hắn qua đây muốn đét mấy cách vào mông Lăng thiên thấy tình thế không tốt Vội vàng đứng đắn, nghiêm chỉnh đính lên, mở miệng mang theo giọng nghi ngờ nói Hôm nay có một chuyện rất kỳ quái Vô luận ta nghĩ thế nào cũng không thông suốt nói xong gãi gãi đầu Làm ra vẻ mặt khó hiểu Tần tiên sinh bàn tay vừa muốn hạ xuống đột nhiên nghe hắn nói những lời này Không tự chủ được liền hỏi Chuyện gì mà không thể giải thích được Trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ lạ Còn có chuyện gì mà tên tiểu dụ này nghĩ không ra chứ Đó chẳng phải là chuyện đùa sao Tự nhiên bất chi bất giác lửa giận của mình đã bị một câu nói này của Lăng Thiên Tống đi đâu mất Lăng Thiên trong lòng cười thầm, chậm rãi bò từ trên đầu gối tần tiên sinh đứng dậy nói Lúc này ta cảm thấy rất cổ quái Đây là lần đầu tiên từ khi nhỏ đến giờ xuất thành Thế mà hết lần này lần khác đụng đến đại thiếu gia của Dương gia. Chuyện này không phải rất xảo hợp sao Tần tiên sinh ngẩn ra Không nhìn được khẩn trương đứng lên Ý của ngươi là trong phủ có người báo tin ư Chuyện này không phải là chuyện nhỏ đâu Lăng thiên suyết nữa phun ra Thầm nghĩ nếu thật sự là Dương Gia An bài lần này Ta đâu có dễ dàng như vậy chiếm được thượng phong Hơn nữa Dương Vĩ còn là kẻ ngu ngốc như vậy Trên mặt vẫn không biến sắc Tiếp tục kéo đông kéo tây Với tài ăn nói của hắn Tần tiên sinh vẻ mặt thận trọng Liên tục vuốt sâu trầm tư không thôi Lăng kiếm vẫn như cũ ngồi trong xe Tựa một cách tượng gỗ không để ý Hai người nói chuyện nhưng trong ánh mắt loáng thoáng ý cười Điều đấy đủ để chứng minh hắn đã sớm rõ sủng ý của Lăng thiên Theo tiếng vấn an của binh lính thủ thành Bánh xe lột tộc ra khỏi cổng liền hướng về hướng đông nam Chạy phía trước chính là lục liễu hà Trong một mảnh rừng liễu Một con sông nho nhỏ chiều rộng chừng hai trượng Mặt sông đã viết băng Xa xa nhìn lại như một cái đai bằng ngọc Trắng nón trải ra trên mặt đất Bên kia sông có một đống phòng ở đổ nát Dường như đấy chính là phúc vương biệt viện mà Lăng Thiên Đình xem xét Lăng Thiên thỏ đầu ra ngoài xe Nhìn cánh rừng liễu trải dài hàng trăm trượng Trong mắt hiện lên vẻ hài hước Nếu theo ta đoán không sai Nếu muốn ám sát ta thì đây chính là thời cơ tốt nhất Xe ngựa vẫn đi trên mặt tuyết Phát ra thanh âm kèn kẹt Vài tên hổ vệ đi bên cạnh thúc ngựa Thỉnh thoảng lại cảnh giác nhìn xung quanh Một cánh chậm rãi đã đến gần rừng liễu Một tiếng huyết vang lên Mười mấy tên mặc áo bào màu trắng Mặt che khăn trắng Cầm trong tay cung tên Thắt lưng đeo đao kiếm Từ trong rừng sông ra trong nháy mắt đã đến cách xe không đầy ba mươi trượng Tên cầm đầu vung tay lên, sẵn dòng hét, lên, giết cho ta, một người cũng không lưu Xoạch xoạch xoạch Một loạt thanh âm vang lên Mấy chục mũi tên bay tới Đầu tên lấp lói ánh màu xanh Hiển nhiên là có tầm kịch độc Chương 53 Kịch chiến liễu lâm bảo vệ thiếu gia Lăng nhất hét lớn một tiếng từ trên xe nhảy lên cao rút đao nắm trong tay chém ra Đương đương hai tiếng đẩy hai mũi tên ra ngoài Hộ vệ của Lăng ra đều là những người thân kinh bách chiến Tất cả đều được Lăng khiếu lựa chọn tinh anh trong quân đội đưa ra Đối với trận mưa tên nhỏ nhoi này bọn họ không thèm để vào mắt Vài tên canh giữ trước cửa múa đao trong tay vài vòng liền đem những mũi tên chứa kịch đột đánh rơi Tuy có vài mũi tên lọt lưới nhưng chỉ bay được một đoạn nhỏ liền lạc hướng hoặc là rơi xuống đất. Không có một mũi tên nào có thể tiếp cận được xe ngựa. Lăng Thiên ngồi trong xe mỉm cười trong tay vẫn còn vài viên đá nhỏ. Đám bạch y nhân này khoảng 5-60 người so với đám hộ vệ Lăng Phủ Đông hơn gần gấp đôi. Hơn nữa mỗi một người đều tinh thông võ nghệ, đao pháp thành thục. Một khi va chạm với nhau thì đám hộ vệ lăng phủ nhất thời có vẻ không địch lại Đã có ba bốn người bị thương Lăng nhất kinh hãi vô cùng Vội vàng huy vào đao đem tên địch nhân phía trước đánh lui đồng thời hét lớn Lăng nhị Ta mang theo vài người cản bọn họ lại ngươi nhanh che chở thiếu ra rời đi Bạch y nhân trước mặt nghe vậy liền cười lạnh Đi muốn đi đâu Tất cả đi riêng vương điện đi ha Lăng nhất giận dữ Huy đao chém tới Hia người nhất thời lại đánh với nhau vài đao Lao vào vòng chiến Lăng thiên ngồi trong xe tức giận trợn Trừng mắt trong miệng nói thầm mực bội Đã bảo không được gọi thiếu ra Không được gọi thiếu ra Mà hết lần này đến lần khác không nghe Bây giờ vẫn gọi Thật đáng chết Tần đại tiên sinh sợ đến nỗi mặt tái xanh Bỗng nhiên nghe lăng thiên còn đang so đo Việc này không khỏi giờ khóc giờ cười Bạch y nhân phân ra hai ba mươi người đem đám hộ vệ bước qua một góc, đám còn lại nhắm thẳng đến xe ngựa. Tên cầm đầu chém ra một đao khiến tấm vải che rơi xuống dưới lộ ra một già hai trẻ bên trong xe. Tên cầm đầu cười to nói, giết hết. Ngay lúc này thì đám bạch y nhân phía sau hét lên kinh hãi. gì biến đã xuất hiện. Bên cạnh xe ngựa đột nhiên xuất hiện mấy hắc y nhân đầu đen nó đen, ngay cả mặt cũng đen nhảy ra. Đám hắc y nhân này không nói một lời vung đao trong tay. Lập tức vài tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trước ngực ba tên bạch y nhân văng máu tung tói ngã xuống đất. Một ít máu rơi trên nền tuyết trắng xinh đẹp như những đóa mân côi đỏ, hoa hồng đỏ. Ánh mắt đám hắc y nhân này rất lạnh lùng, cả người mang theo một cỗ khí chất âm lãnh cực kỳ. Đó là khí tức huyết tinh trên chiến trường, là sát khí khiến mọi người phải run sợ. Bạch y nhân cầm đầu thấy vậy kinh hãi, bất hảo, là thiết huyết về của lăng khiếu Đây là một cách bẫy chúng ta chúng mai phục rồi Mọi người mau triệt tiêu Một gã thiết huyết về nắm cương đao trong tay rút ra khỏi ngực một tên bạch y nhân khói miệng lộ ra nụ cười dữ tợn Đi, lưu lại mệnh đi Cương đao trong tay múa loạn cả người như mãnh hổ vọt tới lăng thiên vẫn ngồi trong xe nhìn thấy đám bạch y nhân muốn chạy trốn thì ánh mắt chợt lói lên nếu để cho các ngươi bình an chạy thì ta đây chẳng phải uống phí khổ tâm mới khiến cho lăng không đưa ra một đại lễ như vậy sao hai ngón tay ở trong tay áo ở trong tay áo khẽ búng nhẹ từng viên đá nhỏ vô thanh vô tức bay ra mang theo lực lượng cường đại tàn nhẫn rơi trên người bạch y nhân mà phần lớn đều rơi trên chân Đến lúc đánh chúng mục tiêu thì tiếng xít gió mới vang lên, đủ thấy tốc độ cực nhanh, lực đạo mạnh mẽ khó tin. Đám bạch y nhân muốn chạy trốn bỗng thấy trên đùi nay xót sau đó ngã xuống đất. Chúng thiết huyết về hô to đuổi theo không thèm để ý đến những tên ngã xuống đất mà chỉ chăm chú đuổi theo đám bạch y nhân còn lại. Một vài tên trong đó vội vàng nhắm vào vòng chiến bên lăng nhất, ánh mắt lóe ra thần sắc hưng phấn. Dường như trong mắt họ chỉ có giết người mới là niềm vui duy nhất Lăng thiên đảo mắt có tiện nghi mà không chiếm Đúng là một đám ngô ngốc Lăng nhị mang theo mấy hộ chạy lại đây Từ xa đã hét lớn Thiếu ra thiếu ra Người không sao chứ Lăng thiên bực mình muốn đá hắn bay chỗ khác Không được gọi ta là thiếu ra Ách Lăng nhị ngượng ngùng sờ sờ đầu Thiếu ra quả thực là Bây giờ mà còn để ý chuyện này Lăng thiên tức sận lườm mắt hắn một cái Lo lắng cái gì Chói đám kia lại cho ta Lăng nhất mang theo vài tên thiết huyết vệ đi tới Trên vai bị chém một đao khiến máu tươi đầm đìa nhưng vẫn nhe răng cười Lúc đến là 56 tên bạch y nhân bịt mặt chết tại chỗ 19 tên bắt được 24 tên Đám còn lại đều chạy thoát Thiết huyết vệ chỉ có một tên bị thương nhẹ trên tay tất cả xeo bình thường Hộ vệ lăng phủ bị thương mười mấy người chết trận ba người. May mắn những người này đều bị thương nhẹ, không ảnh hưởng đến hành động gì. Chỉ có một người bị chém một đao trước ngực thương thế rất nặng. Lăng thiên đi đến trước người hắn xem xét một chút liền lắc đầu. Ngực tên này bị lủng một lỗ thật lớn. Lăng thiên ái náy một trận ngồi xổm trước hắn nhẹ nhàng nói. Là ta không tốt, ngươi có chuyện gì không an lòng. Nói cho công tử, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Trong miệng người nọ phát ra âm thanh ba ba, máu tươi không ngừng chảy ra, Yết Hầu Bế tắc không thể nói chuyện được. Ánh mắt nhìn về Lăng Thiên đã tán loạn, mang theo hy vọng nồng đậm. Lăng Thiên có chút gật đầu, nhẹ giọng. Ngươi cứ yên tâm ra đi. Gia đình nhỏ của nơi G U V Q Q O Y, ta sẽ chiếu cố. ánh mắt người nọ chợt lóe sáng đôi môi khẽ nhúc nhích như đang nói hai chữ cảm ơn nhưng lại mơ hồ không thể nghe rõ lăng thiên đứng lên ngẩn đầu nhìn trời quát lăng nhị lăng nhị liền đi tới nói có tiểu nhân lăng thiên không đổi sắc nói rốt đao tiễn vị hương để này lên đường lăng nhị hoảng sợ cực kỳ thân thể run rẩy muốn ngã trên mặt đất hét lớn thật thê lương không hắn còn có thể cứu Ta không thể, ta không thể, đôi mắt đấm lệ, hơn 10 thiết huyết về nghe Lăng Thiên nói vậy đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ánh mắt nhìn về Lăng Thiên tràn ngập thấu hiểu. Trên chiến trường, nếu chiến hữu bị vết thương chí mạng không thể cứu chỉ được thì rút đao tiến hắn lên đường sẽ làm lựa chọn tốt nhất để cho hắn ít chịu thống khổ, cũng là cái chết vinh quang nhất của dũng sĩ. Mọi người cảm giác kỳ quái Nếu bọn hắn gặp phải chuyện này Thì đó là đương nhiên Nhưng hài tử 5 tuổi lần đầu Nhìn thấy tình cảnh này lại không chút Do so dự ra quyết định như vậy Thật khiến người ta kinh ngạc mà Một gã thiết huyết Về tiến lên nói Để ta chậm rãi ngồi xuống Vương tay trái xoa mí mắt hắn Nhẹ nhàng miệng ngưng trọng Huynh đệ đi thanh thản Chương 54 Khảo nghiệm của lăng kiếm Phập Một thanh đoàn kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào chính giữa trái tim của người thì về kia. Phịch, lăng nhị quỳ dạp xuống đất mà khóc sống lên, nước mắt nước mũi ràn rùa. Trong lòng lăng thiên cũng cảm thấy áy náy. Nếu như mình có thể xuất thủ thì con lẽ hắn cùng mấy tên hộ vệ khác sẽ không chết. Nhưng mà nếu mình mà ra tay bây giờ sẽ làm xáo trộn tất cả kế hoạch và mọi cố gắng sẽ trôi theo dòng nước. Đồng thời từ nay về sau sẽ trở thành mục tiêu cho mọi người công kích Nhắm mắt lại, lăng thiên thầm nghĩ trong lòng Huyên để tha thứ cho ta Quay đầu lại thì ánh mắt đã khôi phục sự chấn tĩnh. Hắn nhìn về phía 24 tên bạch y nhân đã bắt được đang ở trên mặt đất kia mà trong mắt thoáng hiện sát khí Một gã thiết huyết vệ đi lên Công tử, những người này thì xử lý sao đây? Chúng ta đi báo quan hay là đem về phủ? Lăng Thiên nghĩ ngợi, khói miệng bích lên lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nói: đừng vội. Tên Thiết Huyết về kia chừng mắt nhìn đầy vẻ nghi hoặc khó hiểu nhưng cũng ức tiếng đáp: vâng, rồi lui xuống. Nhiệm vụ của bọn họ chính là bảo vệ sự an toàn của Lăng Thiên, còn những chuyện của hắn thì họ hoàn toàn không để ý. Vì vậy cách xử lý mấy tên tù binh này thì tên thiết huyết vệ đó cũng chỉ là theo thói quen mà xin chỉ thị giống như khi ở trong quân đội hỏi lăng khiếu mà thôi mười hai thiết huyết vệ này chính là kết quả của lần thương nhị nay giữa lăng thiên và lăng lão phu nhân Đối với Nai Nai Lăng thiên cũng không hề giấu riêng quyết định của bản thân nhưng chỉ là đem hết trách nhiệm đổ lên người vị sư phụ không có thực kia mà thôi Lần này lăng thiên roi phủ Trong lòng lăng lão phu nhân cực kỳ lo lắng Vì từ khi biết được âm mưu của lăng không thì lão phu nhân biết cái tên lăng không đó tuyệt đối không chịu dừng tay mà nhất định phải tìm một cơ hội diệt trừ cái đinh trong mắt là lăng thiên này Hôm nay lăng thiên ra ngoài quả đúng là một cơ hội vô cùng tốt nên có lẽ lăng không quyết không bỏ qua nó Lăng thiên đã phải thề thề thốt thốt nói rằng có vị sư phụ kia cũng ở bên cạnh bảo vệ cho mình nên lăng lão phu nhân mới miễn cứng đồng ý. Nhưng vẫn phái 12 tên thiết huyết về đi theo. Thân mình 12 tên thiết huyết về thẳng băng rồi tự mình đi thu dọn chiến trường. Khi đi ngang qua bên người lăng nhị vẫn đang khóc thất thanh kia. Trong mắt bọn họ đều không khỏi lộ vẻ khinh thường. Nếu như không nhìn ra được sinh tử thì không bằng về nhà ôm con chứ ra đây để chém chém xếp xếp làm cái gì Trên chiến trường Mỗi thời mỗi khắc chúng ta đều có mấy chục thậm chí mấy trăm hương để còn đang ở bên cạnh mình bỗng ngã xuống Chết một cách vô cùng thảm thương Nếu mà chúng ta cũng như tên gia hỏa đang khóc xước mướt này thì sợ rằng bản thân đã biến thành một đống thịt nát rồi Trên chiến trường sẽ không có thời gian để cho ngươi bi thương Một tiếng than khóc thì ảnh hưởng của nó đối với sĩ khí binh lính là không thể đoán được. Những hành động giống như tên lăng nhị này đủ để bị khép vào tội làm nhiễu loạn lòng quân. Lăng thiên nhìn thấy đó mà không khỏi thở dài. Cùng là binh lính được chọn lựa kỹ càng trong quân đội nhưng dù sao những người sống sót qua cả trăm trận chiến cũng khác với những binh lính bình thường. liền nhẹ giọng nói. Bọn họ chưa được trải qua vài lần chém giết trên chiến trường nên tất có điều thất thố Đó cũng là lẽ thường thôi mà nên đừng lấy làm ký quái Vài tên thiết huyết về nghe thấy lời này thì đang đi bỗng khửng lại rồi ngoảnh đầu nhìn vị tiểu thiếu gia này Lăng thiên mỉm cười quay đầu nói Lăng nhất, giải những tù binh đó lại đây Ta muốn thẩm vấn bọn chúng Không lâu sau bốn tên tù binh đều bị giải tới trước mặt Lăng Thiên mà rồn đống lại một chỗ. Trong mặt bọn chúng đều lộ vơ sợ hãi cùng mong chờ nhìn vào Nam Hải Mi Thanh Mục Tú tựa như một tiểu cô nương đang đứng ở trước mặt này. Bọn chúng đều không biết mình bị đem tới đây để làm cái gì nữa. Lăng Thiên đi đến trước xe ngựa rồi gọi Lăng Kiếm xuống. Còn Tần Đại Tiên Sinh vẫn nán lại trong xe bởi vì chốc nữa tất nhiên sẽ có chút máu tanh nên Lăng Thiên sợ vì lão phu tử này chịu không được. Hơn nữa hắn còn đặc biệt buông tấm xèm xuống che đi. Tần Đại Tiên Sinh vô cùng cảm kích tâm ý của Lăng Thiên. Bản thân vì Tiên Sinh sinh đối với việc sát phạt máu me như vậy cũng có điều sợ hãi nên rất thành thật trốn ở trên xe ngựa. Nhắm mắt dưỡng thần. Lăng thiên một cước đá thanh đoàn kiếm rơi trên mặt đất tới trước chân của lăng kiếm, lạnh lùng, nhàn nhạt nói Lăng kiếm, hôm nay là khảo nghiệm đầu tiên của ngươi Sau một cảnh giờ, ta muốn biết mọi chuyện Còn về phần biện pháp thì ngươi tự mình nghĩ đi Nếu không thể thì ngươi cũng không cần theo ta trở về nữa Cầm gói bạc này rồi đi dâu thì đi đi Cạch một tiếng Lăng Thiên ném một gói bạc xuống tuyết rồi xoay người ngồi lên càng xe. Mắt thì hơi hít lại dường như là chẳng quan tâm tới mọi việc bên người nữa. Lúc này, 12 thiết huyết vệ đã xử lý xong thi thể của những bạch y nhân kia. Bọn họ gom những thi thể đó lại một chỗ rồi chỉ đơn giản dùng tuyết phủ lên nó. Làm xong mọi việc là liền quay trở lại. Bây giờ lại nhìn thấy Lăng Thiên đang bắt đầu xử trí mấy tên bạch y nhân bị bắt sống. Hơn nữa còn giao mọi việc cho một tiểu hài tử gầy yếu mới chỉ 7-8 tuổi Thì họ đều cảm thấy kinh ngạc Vì vậy muốn đi lên trước hỗ trợ Giọng nói lạnh lùng của Lăng Thiên truyền đến Ai cũng không được phép hỗ trợ Tất cả đứng một bên thành thật mà nhìn cho ta Lăng kiếm hắn muốn làm gì thì cứ để cho hắn phóng tay mà làm Ai dám nói một câu nào thì về sau Lăng ra cũng không cần tới hắn nữa Mọi người vừa mới bước được nửa bước thì ngay lập tức chân sừng ở giữa không chung Sau cả nửa ngày mới ngượng ngùng rút chân về Khi nhìn về phía lăng thiên thì trong mắt bọn họ đã không chỉ có vẻ sửng sốt mà còn chứa trong đó một tia sợ hãi Một kẻ quyết đoán như vậy thì e rằng dù có là lăng khiếu đại tướng quân cũng không thể bằng được lăng kiếm nhìn thoáng qua đoàn kiếm dưới chân Nhưng hắn không hề nhặt nó lên mà đi thẳng tới bên người một gã thiết huyết về Sau đó dối tay ra -o e, -t. một tiếng, hắn đã rút thanh cương đao bên hông tên thiết huyết về nó ra. Cương đao rất nặng nên lăng kiếm phải dùng cả hai tay mới có thể nâng nó lên được. Một thân thể nhỏ bé, yếu ớt dường như là đang run nhẹ nhưng cũng không biết là do hắn kích động hay là do hắn sợ hãi nữa. Trong lòng lăng kiếm thì đang quay cuồng. Hắn mong chờ khảo nghiệm đã lâu và giờ rốt cuộc cũng đã được tiến hành. chỉ có điều không ngờ nội dung của khảo nghiệm lại là một trường tanh máu như vậy một khi không thể thông qua không thể tra được tất cả những cái mà công tử yêu cầu thì lúc đó cuộc đời của mình sẽ hoàn toàn bị hủy trong ngày hôm nay lăng kiếm tay xách đao đầu hơi cúi xuống chậm rãi đi về phía hai mười bốn tên bạch y nhân kia những lọn tóc rối rủ xuống trên trán theo gió tung bay che khuất cả hai mắt của hắn Trong nháy mắt, mọi người đều cảm nhận được một cố âm vô cùng áp lực vô cùng từ trên người tiểu hài tử này. Lăng kiếm kéo đao đi tới trước người đám bạch y nhân, rồi trầm giọng nói. Các ngươi cũng nghe cả rồi đó. Ta chỉ có thời gian là một cảnh giờ, cho nên thời gian rất gấp rút. hy vọng các ngươi chủ động nói cho ta biết tất cả những gì mà công tử nhà ta muốn nghe. Nếu được như vậy thì ta rất vui mừng đó. giọng nói mặc dù non nớt nhưng lại lạnh lùng như băng đám bạch y nhân này đương nhiên cũng nghe thấy được lời nói vừa rồi của lăng thiên một gã bạch y nhân hắc hắc cười lạnh nói chúng ta vì sao phải nói cho ngươi chứ tiểu tử tưởng nghiêm mặt là có thể dọa người sao đại gia hôm nay gặp hạn nên vốn đã không nghĩ tới chuyện còn sống quay về rồi a một tiếng hét thảm vang vọng lên cả trời cao và dư âm của nó vẫn còn phảng phất quanh đây Lời của hắn còn chưa nói hết. Hàn quang trong mắt lăng kiếm đã chớp lóe. Đại đao trong hai tay không chút do dự mà bổ xuống. mươi 55. Lăng kiếm thẩm vấn. Huyết quang lóe lên. Cánh tay trái của tên bạch y nhân này đã rơi xuống. Máu tươi phun ra như suối từ vết chém và phun cả vào mặt những tên bạch y nhân bên người hắn. Ngay tức khắc vết thương đó khiến hai mắt hắn trở nên mơ hồ. Cảm giác muốn nôn mửa dâng lên. Nhưng những kẻ bên cạnh tên bạch y nhân cột tay cũng không dám ớt ra mà gượng ép bút nó trở lại cổ họng rồi khi nhìn về phía thân ảnh gầy yếu của lăng kiếm kia mà trong mắt nhất thời tràn ngập vẻ sợ hãi. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Ngay cả đám thiết huyết vệ đang quan sát bên cạnh cũng không ngờ rằng một tiểu hài tử mới 8-9 tuổi này lại có thủ đoạn tàn nhẫn như thế. Chỉ một câu không đạt được mục đích là chẳng chút do dự. Nhất đao chém luôn. Hơn nữa xuống tay lại vô cùng độc ác. Một đao xuất ra. Người đó đã trở thành tàn phế. Trong đám hộ vệ của Lăng Phủ ở xung quanh có một số người sắc mặt trắng bịch. Trong cổ họng thì kiệt kiệt rung động. Hầu kết chuyển động dữ dội, tựa như là bị nuốt phải cái gì đó. Mà chúng thiết huyết về không tự chủ nhìn về phía Lăng Thiên đang ngồi ổn định trên càng xe. Thấy hắn sắc mặt dường dưng. Lạnh lùng nhìn về bên này tựa hồ như nhìn đã quen và cũng không chút để ý tới một cảnh khiến mây phải ngừng trôi. Khiến gió phải ngừng thổi nghi. Thấy vậy mà trong lòng bọn họ không khỏi dâng lên một cảm giác kính nể với hai tên tiểu gia hỏa này. Hai tiểu gia hỏa này thật không phải là loại đơn giản nha. Sắc mặt lăng kiếm không chút thay đổi. Máu tươi trên lưới thanh cương đao trong tay hắn từng giọt từng giọt từ từ chảy xuống. Rơi trên mặt tuyết phát ra những tiếng tách tách rất nhỏ Đôi mắt lạnh lẽo nhìn tên bạch y nhân đau đớn tới mức hôn mê kia Giọng điệu của lăng kiếm vẫn rất bình tĩnh nói Thời gian của ta không có nhiều vì vậy ta cũng không muốn dùng hình Điều đó quá phiền toái Giờ thì các ngươi có thể nói cho ta biết được không Không muốn dùng hình Thiết huyết về bên cạnh nghe được câu đó thì ngay lập tức có cảm giác muốn đập đầu cho rồi Ngươi còn muốn dùng hình thế nào nữa chứ? Một đao chém đứt một cánh tay mà vẫn không muốn dùng hình. Câu này cũng thật kinh điển quá đi. Lăng kiếm cúi đầu, tay sách đao lặng chờ đợi, chờ đợi tên bạch y nhân trước mặt nói ra. Trong lòng đếm tới mười nhưng vẫn không hề nghe thấy tên đó nói một câu nào cả. Lăng kiếm lạnh lùng hừ một tiếng trường đao dơ lên rồi bổ xuống mà không thèm nhìn tới tên đó. Không tha mà ta nói a Lại một tiếng thép thảm thiết nữa vang lên Cánh tay của một tên mạch y nhân khác đã rời ra Rơi xuống mặt đất đầy tuyết Những ngòn tay của nó không ngờ vẫn còn hơi giật giật Máu tươi phun tung tói khắp nơi Có vài giọt còn bắn lên cả mặt của lăng kiếm rồi sau đó chầm chậm chảy xuống Vết máu đó vẽ lên khuôn mặt vốn đã tái nhợt của hắn một dấu tích đầy vẻ yêu diếm Nhưng lăng kiếm vẫn đứng đó mà không hề lau vết máu đó đi Lăng kiếm nhìn tên bạch y nhân vừa bị mình hạ đao kia mà tưởng như có ý xin lỗi, nói. Ngại quá, ngươi nói chậm nên ta không kịp thu đao lại. Vết máu trên mặt han vẫn như cũ. Khi nói thì giọng vẫn rất bình tĩnh giống như là những lời tán gấu thường ngày. ngữ khí cũng thoải mái tưởng như những người hàng xóm nói chuyện với nhau. Kiểu như không cẩn thận đánh vỡ chén trà rồi. Ngại quá, tôi không ngờ nó lại vỡ mất. Như vậy cũng là bình thường thôi Chúng thiết huyết về nhìn tiểu hài tử gầy yếu này mà từ đáy lòng dâng lên một cỗ hàn ý Cả đám không khỏi đồng thời dùng mình một cái Nhớ tới mình lúc 7-8 tuổi vẫn còn rất vô tư Rồi lại nhìn cái tên tiểu gia hỏa trước mặt đang khô đao chém người mà mày không nhíu điệu bộ coi đó chỉ là chuyện hàng ngày thì trong lòng không khỏi cùng nghĩ Tên này mà là một tiểu hài tử sao Không hắn tuyệt đối là một tiểu ác ma Bạch y nhân bị chém dùng cánh tay kia khôn mặt vặn vẹo nhưng lại không ngất mà một tay ôm chỗ cụt rồi lăn đi lăn lại trên mặt đất khiến ở đó bị nhuộm thành một màu đỏ thấm rất bắt mắt miệng hắn thì kêu a a a dưới sự đau đớn ngay cả nói cũng không thể nói được nữa đôi khi hắn còn phát ra một tiếng thở trầm thấp ngắn ngụi đầy vẻ đau khổ Sự đau đớn kịch liệt khiến cho hắn dường như ngay cả sức để lên cũng chẳng có Lăng kiếm lạnh nhạt nhìn qua hắn một cái rồi bình tĩnh quay mặt tiếp tục ngó sang người thứ ba đơn giản hỏi Còn ngươi có vui lòng nói cho ta biết không? Giọng điệu có vẻ rất ôn nhu kiểu như đang hỏi một một anh bạn nhà bên Nhà Hương tối nay ăn cái gì đó? Hương có thể nói cho ta biết không? Hai mắt tên bạch y nhân đó chừng lên nhìn tiểu hài tử giống như một sát thần ở trước mặt. Miệng há hút. Lại thấy hắn hỏi mình thì sợ quyến hết cả lên. Trong cổ họng phát ra một âm thanh ngắn ngủi rồi hai mắt bỗng trở nên trắng giã. Không ngờ tên này đã bị dọa tới hôn mê. Lăng kiếm dẫn tín mặt quát. M -i e Ngươi chứ. Lại giả chết à. dường như do giận dữ nên không thể cầm được thanh cương đao trong tay nên để nó rơi xuống. xoẹt, ngay lập tức huyết quang lại bắn ra rồi không ngừng phun tung tói khắp nơi. lăng kiếm giờ đã biến thành một người máu. ta nói, ta nói, không, ta nói, ta sẵn lòng nói hết. xin cho ta nói. một đám bạch y nhân liều mạng lùi về phía sau. Vẻ mặt sợ hãi tới cực điểm rồi thi nhau giành nói trước do sợ hãi mình sẽ là mục tiêu tiếp theo của ác ma này Giọng nói của bọn họ giờ cực lớn quả thực là có thể cho đi làm tuyên truyền được Lăng kiếm hử một tiếng rồi thuận tay nhấc đao chỉ vào một tên bạch y nhân hơi mập mạc Ngươi nói máu tươi còn dính trên cây đao dần dần hội tụ lại trên mũi đao rồi rơi xuống Bạch y nhân kia gần như sợ tới mức không thể không chế được mình nên yếu ớt quỳ trên mặt đất, tiểu ra, ra ra muốn hỏi cái gì, tiểu nhân biết nhất định sẽ nói hết, nếu có điều giả dối thì cả nhà tiểu nhân sẽ không được chết tử tế. Dưới sự sợ hãi tới cùng cực, tên này không ngờ lại thốt ra cả lời thề, nét mặt lăng kiếm hơi hòa hoán trở lại, nói, mang những điều ngươi biết nói hết ra, dạ dạ. tiểu nhân tên là Trương Đức Hổ, là đệ tử án dạ đường của cuồng Phong Bang. Lần này phụng mệnh bang chủ, nói là được người ta ủy thác để tiếp nhận một mồi làm ăn lớn, đó là đi giết một người. Tiểu nhân chỉ biết đối tượng chặn giết là một tiểu hài tử 5, 6 tuổi. Bang chủ muốn chúng ta giết tiểu hài tử này cùng tất cả tùy tùng hộ tống hắn. À, còn có, còn có Càng nghĩ càng không nhớ nổi mình cuối cùng muốn nói cái gì Điều này khiến hắn gấp đến độ đầu đổ đầy mồ hôi Ai sai khiến các ngươi tới Cái người giao phó cho các ngươi kia là ai a điều này tiểu nhân thật sự không biết gì bạch y nhân trương Đức Hổ thấy sắc mặt lăng kiếm đang dần trở nên lạnh lẽo mà không khỏi luôn miệng cầu xin tha thứ Đầu lại như giá tỏi Bang chủ của các ngươi tên là gì Trong bang có bao nhiêu người Tổng Đà ở đâu? Các phân đường ở những nơi nào? Án dạ đường của các ngươi còn bao nhiêu người? Lăng Kiếm không thèm quản tới hắn mà chỉ nghĩ tới vấn đề của mình, rồi hỏi một loạt câu hỏi. Chương 56 Thiết huyết vệ sĩ theo những gì tên bạch y nhân Chương Đức Hổ nói thì mọi người cũng biết được cuồng phong bang này chính là một thế lực số 1 số 2 ở phủ cận Kinh Thành được thành lập 5 năm trước. Cùng phong bang so với huyết hoa đường hải chết gia đình của Lăng Kiếm có thực lực cường đại hơn rất nhiều. Bang chủ triệu cùng phong chính là một nhất lưu cao thủ trong giang hồ. Cùng phong bang gồm có tứ đường và hơn 600 người. Tứ đường phân biệt là áng giả đường chuyên áng sát, tìm hiểu tin tức, luôn hoạt động và ẩm trốn trong bóng tối. Kim Ngọc đường chuyên quản lý sinh ý ở các sòng bạc ký viện chuyên cung cấp tài lực cho Cuồng phong bang. Hổ báo đường chính là lực lượng lộ diện bên ngoài của cuồng phong bang, lực lượng này chuyên dùng để che mắt mọi người bên ngoài. Hình đường phụ trách hình phạt trong bang. Cũng là lực lượng riêng của bang chủ triệu cuồng phong những tên bạch y nhân trước mặt lăng kiếm ngoan ngoãn như những con mèo nhỏ. Mỗi khi người này vừa dứt lời là có người khác lên tiếng bổ sung liền. Vẻ mặt kinh sợ, e rằng nếu không kể rõ chi tiết sẽ khiến cho tên tiểu ma tinh này tức giận. Một người tròn đó lại kể rõ bang chủ có bao nhiêu tiểu thiếp, ngày nào trong tháng thì ở phòng của ai. Thì ra người này khi lớn lên rất xấu xí. gia cảnh lại nghèo nên mặc dù tiểu cây cây không nhỏ nhưng lại không cách nào tìm được một người vợ. Lâu dài nên sinh tật thích đi dình trộm. Lăng thiên ngồi bên cạnh nghe được đổ mồ hôi một trận. Thấy có tiếp tục cũng không tìm được thông tin nào nên lăng kiếm ngưng quá trình tra hỏi lại. Sau đó sang lại những thông tin vừa rồi liền đi về phía Lăng Thiên để hồi báo Nhìn thấy thân ảnh nhỏ yếu ngay cả một ngọn gió cũng có thể thổi ngã đang đi hồi báo cho Lăng Thiên Khiến cho ánh mắt của mấy thiết huyết vệ đã từng giết người như thái sau Trên chiến trường cũng có thể cười đùa khi nhìn Lăng Kiếm tràn ngập sự đề phòng và kiêng kị Mơ hồ còn có một tia kính sợ Lăng Thiên vốn đã nghe rất rõ nên đối với những điều Lăng Kiếm hồi báo không để trong lòng Chỉ bấy quá trong lòng Lăng Thiên đối với biểu hiện hôm nay của Lăng Kiếm cảm thấy hài lòng vô cùng. Thầm nghĩ quá trình thẩm vấn rất nhanh và rất hữu hiệu. Trên cơ bản thì sau khi nghe được những lời các tên tù binh này khi báo thì mọi người đối với cùng phong ban rõ như lòng bàn tay. Thời gian Lăng Kiếm sử dụng lại không đến một nửa yêu cầu của Lăng Thiên. Có thể nói là một nhiệm vụ hoàn thành rất tốt. Có một điều không hề bất ngờ chính là trong đám người này không một ai biết được kẻ bỏ ngân lượng ra thuê họ là ai. Chỉ biết là trong bang nhận 10 vạn lượng bạc để thực hiện một nhiệm vụ thần bí. Yêu cầu duy nhất là phải đem đoàn người lăng thiên giết chết không để bất cứ ai sống sót. Thế cho nên trước khi đám bạch y nhân này động thủ vẫn không biết được người bị giết là ai. Nhưng khi nhìn thấy thiết huyết về hiện thân thì bọn họ mới hiểu rằng mình được lệnh đi giết một nhân vật rất quan trọng trong lăng phủ. Lúc này đám bạch y nhân âm thầm mắng mình ngô ngốc. Ở trong kinh thành đi giết người của lăng phủ. Không phải ngại mình sống lâu quá sao? Ngay cả ban chủ triệu cuồng phong cũng được bọn họ âm thầm hỏi thăm. Chúng ta không biết thì thôi chả lẽ ngươi cũng không biết. Vì 10 vạn lượng bạc lại có thể bán đi nhiều sinh mạng các hương để vậy. Không cần suy nghĩ cũng biết được sau lần hành động này thì cuồng phong bang sẽ được lăng ra ăn cần chăm sóc ra sao Một cái cuồng phong bang nho nhỏ có thể thừa nhận được sao Ngay lúc này đột nhiên truyền đến một âm thanh nôn mửa làm mọi người khi nghe liền tưởng tượng tên đang nôn mửa thống khổ hận không thể nôn ra suột gan Theo bản năng xoay người lại nhìn thì tất cả đều ngây ra Tên đang vỉn thành xe run rẩy nôn mửa liên tục kia lại là lăng kiếm Một phút trước lạnh lùng rút đao chém người nhưng bây giờ lại nôn mửa liên tục Lăng kiếm dù sao cũng chỉ là một tiểu hài tử 9 tuổi mà thôi Một khi khảo nghiệm này phải rời khỏi lăng phủ, rời khỏi lăng thiên Áp lực lớn như vậy nên hắn không chút do dự sử dụng phương pháp cực đoan nhất Nhưng lần đầu tiên đối mặt với tình cảnh máu me như vậy Hơn nữa lại do bàn tay mình tạo ra nên trong bụng sớm đã khó chịu vô cùng Hiện tại áp lực đã không còn nên nhất thời nhớ lại chàng cảnh kia làm hắn không nhìn được phải nôn mửa ra Một gã thủ lĩnh thiết huyết về nhìn thân thể đang co gắp của Lăng kiếm lộ ra một tia không đành lòng, nhìn không được liền nói Phương pháp huấn luyện của công tử mặc dù có hiệu quả rất nhanh nhưng đối với một tiểu hài tử như thế này mà nói thì vẫn có chút tàn khốc Lăng thiên nghe vậy liền ngẩn ra, người này quả thực không hề đơn giản Có thể nhìn thấy mình đang tận lực huấn luyện lăng kiếm. Hắn liền quay đầu lại nhìn tên kia với vẻ mặt như cười như không. Ánh mắt nhìn hắn rất chăm chú nhưng lại không lên tiếng. Sau đó lộ ra nụ cười cổ quái đánh giá hắn một lần nhưng vẫn không lên tiếng mà chỉ nở một nụ cười đầy thâm ý. Tên thủ lính thiết huyết về thấy vậy nhất thời không hiểu chút nào. Theo ánh mắt lăng thiên cũng đi đánh giá thân thể mình một lần. Thật lâu sau mới hiểu. Nếu ngươi không phải trải qua hơn trăm trận xanh tử chiến thì có thể trở thành thiết huyết về hôm nay. Sau khi hiểu rõ ý tứ của Lăng Thiên thì tên thiết huyết về này trầm mặt. Lăng Thiên đánh giá hắn một phen trong lòng không khỏi xuất hiện một chủ ý liền cười lớn hỏi. Ngươi tên gì? Chức vụ hiện tại là gì? Tên thiết huyết về nghe vậy liền ngẩn ra nhưng lập tức phản ứng lại. Tiểu nhân gọi là Phùng Mạc. Là thân binh dưới trướng của Đại Nguyên Xoáy. Ách thân binh, Lăng Thiên cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Một người như vậy mà chỉ là thân binh của lão phụ thân mình. Chẳng lẽ dưới chứng phụ thân có rất nhiều nhân tài? Phùng Mặc cũng hiểu được chút ý tứ của Lăng Thiên nên không nhìn được đỏ mặt. Vốn tiểu nhân chỉ là một bách phu trưởng mà thôi. Nhưng tính tình nóng này đã cãi nhau với phó tướng đại nhân. Nhất thời không kiềm nén được nên đem phó tướng đại nhân ra đấm bóp một trận. Nguyên soái đại nhân vì dẹp yên sự giận dữ của mọi người nên tiểu nhân mới trở thành thân binh. À, gật gật dầu, lão phụ thân của mình đúng là lấy công làm tư mà đem một võ tướng xuất như vậy trở thành hộ vệ bên người. Bất quá lăng thiên lại cho rằng một chức vụ nho nhỏ như vậy không xứng đáng với khả năng của y. Ít nhất cũng phải là một người tiên phong hoặc là một thiên tướng. Vậy mà trước kia chỉ là một bách phu trưởng thôi. Xem ra lão phụ thân mình chôn vùi không ít nhân tài Nghĩ như vậy nên Lăng Thiên cảm thấy sử dụng một võ tướng tài năng là một thân binh thì quả thực có chút chôn vùi nhân tài Lăng Thiên khẽ chuyển đôi mắt liền không nhìn được cười rổ lên Trong quân đội thì thiết huyết về như các ngươi có được bao nhiêu người Phùng mặt không cần nghĩ ngợi liền hồi đáp Thiết huyết về mệnh danh là thân binh luôn ở bên người nguyên soái là 120 người được chia thành 10 tiểu đội Mỗi đội gồm có 10 thành viên và tránh phó đội trưởng. Lăng Thiên gật gật đầu trong lòng không nhìn dược nghĩ đến cơ cấu quân đội ở kiếp trước của mình. Kiếp trước cấp thấp nhất để tổ chức một tiểu đội cũng là 10 người với hai tránh phó đội trưởng. Nghĩ như vậy nên tinh thần không khỏi hoảng hốt một trận. Thấy phùng mặt dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình làm Lăng Thiên giật mình vội vàng nói Ách thế này, phùng mặt ạ, ngươi cũng thấy bên người ta rất nguy hiểm. Bất kỳ lúc nào cũng có người ám sát Ta muốn nói chuyện với phụ thân một chút Điều một tiểu đội thiết huyết về đến đây Không biết ngươi cảm thấy như thế nào Chương 57 độ mưu cuồng phong lăng thiên âm thầm nghĩ Có lão phụ thân có 120 người bên cạnh như vậy Thì chắc chắn đại đa số người thường không có việc gì Ta muốn mười mấy người cũng không tính là quá phận Hơn nữa cũng sẽ không tạo ra chút ảnh hưởng nào Phùng mặt sườn sốt một chút Vì tiểu công tử này có chủ ý này Lại có can đảm đi lấy lực lượng của phụ thân mình Sườn sốt một lúc lâu mới nhìn Lăng Thiên nói Tiểu nhân không có gì là không nguyện ý Chỉ cần nguyên soái hạ xuống một mệnh lệnh Thì bảo tiểu nhân làm gì cũng được Ý tứ là ta giờ không thể đáp ứng ngươi dược Hơn nữa trong lời nói cũng lộ ra một ý tứ không vui vẻ Bảo tiểu nhân làm gì cũng được Rất hiển nhiên những lời này có chút giận dữ Lăng thiên lại như không hề cảm thấy ẩm ý trong đó mà lại cao hứng nói Khi trở về ta sẽ nói với phụ thân Để xem người có đồng ý hay không Ha ha ha Bên ngoài nói vậy nhưng trong lòng lại thầm nghĩ Ta đi nói mới là lạ Nói không chừng bị nện cho một trận đó chứ Chuyện này tốt nhất nên để cho Nai Nai đi Chắc chắn sẽ thành công Phùng mặt không biết phải nói gì Chẳng lẽ ý tứ của mình công tử vẫn còn chưa hiểu sao Nghĩ vậy nên mặt tối đen một mảnh Hiện tại lăng kiếm không còn chút lực nào Ngồi phe xuống đất há hốt mồm thở dốc liên tục Hai mắt vô thần Lăng thiên thấy hắn cũng đã nôn xong liền bảo phùng mặt ôm lăng kiếm đưa lên xe ngựa Mãi đến lúc này lăng nhất mới khôi phục lại chút tinh thần liền đi đến trước người lăng thiên Vội vàng nói Thiếu à Ông tử bây giờ ta sẽ phái người đi thông chi cho lão ra ngay lập tức. Phải bắt bọn cuồng phong bang về quy án nhằm trảo thảo trừ căn tránh được hậu hoạn sau này. Lăng thiên trợn mắt mắng. Chuyện này đợi cho ngươi nhớ đến thì đã muộn rồi. Đuổi bắt cuồng phong bang. Làm gì. Chỉ là phí sức mà thôi. Một người cũng không bắt được lăng thiên vừa nói vừa lắc đầu. Lăng nhất buồn bực nói. Như thế nào lại không bắt được. Bọn họ còn có căn cứ ở đó thôi Sao có thể chạy được Lăng thiên tức giận vô cùng Ngươi là đầu heo hả Nếu ngươi là triệu cuồng phong Sau khi chặn giết công tử của đệ nhất đại gia tộc Trong kinh thành không những bị thất bại Mà còn bị đối phương bắt giữ rất nhiều tù binh Thì ngươi có đứng yên chờ người ta đến bắt mình không Hiện tại sợ rằng những nhân vật trọng yếu Trong cuồng phong bang sớm đã chạy ra ngoài kinh thành Hơn 10 dặm rồi thì như thế nào có thể bắt được Trong thành chỉ còn lại vài con tôm tép thì bắt được có lợi ích gì? Bắt để tốn cơm thêm à? Bọn họ thì biết cái gì? Ngô ngốc! Suy nghĩ một chút liền tiếp tục mở miệng mắng. Nếu như các ngươi có thể bắt hết bọn chúng thì không có việc gì nhưng để chạy thoát một người thì sợ rằng bây giờ cuồng phong bang đã không còn tồn tại nữa rồi. Lăng nhất đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa thẹn thùng. Ngượng ngùng một lúc liền vội vàng thi lễ lui xuống. Lăng Thiên nhìn đám Bạch Y nhân đang bị trói tay nói: "Vốn định một đao giết hết các ngươi." Nói đến đây liền dừng lại khiến cho đám Bạch Y nhân hoảng sợ vội vàng cầu xin tha thứ. Lăng Thiên tiếp tục: "Hiện tại các ngươi nói rõ đang sống ở đâu, trong nhà có bao nhiêu người, tên tuổi của mình. Sau đó bổn tông tử sẽ tha cho các ngươi trở về." Lăng Nhị đến đây ghi chép. Nhớ kỹ Sau khi trở về có thể làm bất cứ điều gì nhưng mà dám chạy trốn thì chỉ cần một người chạy Thì 23 người còn lại ngay cả lão bà hài tử cũng phải chết Vài ngày sau bổn công tử sẽ phái người đi tiếp thu tất cả sinh ý của cuồng phong băng Các ngươi nếu biết phối hợp thì sau này ta có thể tiếp tục cho các nơi Gơm U Vinh quy quy O I Một chén cơm Cuộc sống so với trước kia sẽ tốt hơn Cởi trói Đám bạch y nhân nhìn lẫn nhau Bọn họ có mơ cũng không thấy kết quả như thế này Bọn mình đi chặn giết công tử của lăng đại nguyên soái Thì tất cả đều cho rằng không bị chặt đầu Thì cũng phải ăn cơm tù cả đời Nào có ai nghĩ đến vì lăng công tử này lại dám thả bọn họ ra Mãi đến khi dây trói đã được cởi hoàn toàn Thì bọn họ vẫn còn đang trong mộng, Không thể tin đây là sự thật Lăng thiên cao mày nói, còn không đi, chẳng lẽ muốn bổn công tử dùng xe đưa đi sao? Đám bạch y nhân nghe vậy liền giật mình tỉnh mộng. Nhìn thân thể nhỏ bé của lăng thiên bỗng nhiên quỳ dạp xuống đất. Tiểu nhân đa tạ công tử ra kha mạng. Từ nay về sau chỉ cần công tử ra không chây thì tiểu nhân nguyện ý trở thành mô tài của công tử. Làm trâu làm ngựa báo đáp an đức của công tử. Lăng thiên nhíu nhíu mày. Làm trâu làm ngựa cho ta Các ngươi còn chưa có tư cách này Trước tiên làm tốt mọi chuyện ta vừa an bài đáp chuyện khác say này hãy nói Nhớ ký, sau khi trở về thì bất luận kẻ nào hỏi cũng không được tiết lộ bất kỳ câu nào Nếu như tiết lộ ra ngoài ta sẽ tìm các ngươi để hỏi tội Lăng thiên cố ý không nói chết để cho bọn họ sinh ra một tia hy vọng Đám bạch y nhân vui mừng khôn xiết liên tục mở miệng vân vân dạ dạ Mới vừa rồi bọn họ cũng nghe được những nhân vật trọng yếu trong cuồng phong bang bỏ chạy rồi Thì đám người họ trở về tuyệt không có bất cứ nguy hiểm nào Sau khi nói cảm ơn Lăng Thiên liền dìu lẫn nhau rời đi Lăng Thiên nhìn thân ảnh tập tính của bọn họ liền nhăn mặt nhíu mày quát Trở lại, đám bạch y nhân cả kinh vội vàng quay đầu lại Thì thấy Lăng Thiên đang chỉ vào bao bạc trên mặt đất nói Giữ lấy số bạc này Người bị chặt đứt tay chia nhiều hơn một phần Đám bạch y nhân vừa cảm kích vừa thấy khó hiểu Thậm chí có ít người yếu đuối liền vô vô khóc thành tiếng Rốt cuộc cũng nhặt bao bạc lên rồi đi xa dần Đám hộ vệ lăng phủ cùng thiết huyết về nhìn hành động của lăng thiên không hiểu chút nào Dám hung tàn ác bá nghèo đói này chỉ cần đạt được tin tức rồi Thì không hạ một đao xuống giết chết cũng phải giao bọn họ cho quan phủ Sao lại thả bọn họ đi thế Chẳng phải quá tiện nghi cho chúng rồi Lăng Thiên nhìn đám người bọn họ đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu khiến hắn không khỏi buồn bực trong lòng Thầm mắng đám người đầu heo Cuồng phong bang này trong tay triệu cuồng phong bất quá chỉ là một bang phái nhỏ trên giang hồ thôi Nhưng một khi rơi vào tay của lăng ra thì chỉ trong một thời gian ngắn cũng có thể đưa họ trở thành đệ nhất bang phái trong kinh thành Đến lúc đó không những lăng phủ có thêm một nguồn thu nhập tài chính mà còn có rất nhiều tai mắt cùng phong ban kinh doanh chính là thanh lâu và các đổ phường. Song bài thì tất cả cái đó không phải là tài phú sao? Hơn nữa thanh lâu tuy là một địa phương hỗn tạp nhưng là nơi phát ra tin tức nhanh nhạy nhất. Đến lúc đó Lăng Thiên hoàn toàn có thể dựa vào thế lực này để nắm giữ tất cả tin tức trong kinh thành. Điều này không thể dùng giá trị tài phú để hình dung nữa. Lấy thế lực hiện tại của Lăng ra thì nếu có được một lực lượng ngầm là cuồng phong bang thì dùng tử hổ thêm cánh cũng không quá đáng Bất quá vấn đề khó xử hiện tại chính là Lăng Thiên phải hao hết tâm tư để tìm một người tuyệt đối đáng tin tưởng để ngồi lên vị trí bang chủ cuồng phong bang rồi mới có thể chậm rãi bồi dưỡng thế lực ngầm này Lăng Thiên vuốt vuốt cằm đôi mắt đảo qua đám thiết huyết về không ngừng quan sát một lúc không khỏi nở một nụ cười rất gian trá Sau khi đám người lăng thiên điều khiển xe ngựa qua sông Thì ở sâu trong rừng có một nhân ảnh mờ ảo đột nhiên hiện ra trầm tư xe ngựa đi xa dần mới thấp dọn thở nhẹ một tiếng Sau đó nhắm hướng trong thành đi nhanh về mươi 58 Phúc Vương Biệt Viện từ xa xa nhìn lại Phúc Vương Biệt Viện này chỉ là một đống đổ nát mà thôi Nhưng khi đám người lăng thiên đến gần liền không nhìn được hít một hơi lạnh Thứ nhất Phúc vương biệt viện này chiếm một diện tích không thể nào tưởng tượng nổi Lăng thiên tính sơ sơ cũng ít nhất là 20 mẫu So với lăng phủ bây giờ lớn hơn một nửa Thứ hai là trình độ đổ nát của biệt viện này cũng vượt qua xa lời nói của tần đại tiên sinh Chỉ cần tu sửa một phen là có thể tạm dùng Khắp nơi là ngạch ngói vỡ nát Hơn phân nữa vách tường đã ngã nghiêng cây cỏ dại mọc khắp nơi Bên trong không hề tìm thấy một khúc gỗ nào có thể tái sử dụng, ngay cả ngói trên nóc nhà cũng không còn được bao nhiêu. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một vài tên khất cái sinh sống trong đây. Từ một đống đổ nát lộ ra cái đầu sơ bẩn tóc tai rối bù sợ hãi nhìn những đại nhân vật không mời mà đến này. Sau đó kinh hãi rút đầu về, không dám lộ ra nữa. Mọi người theo lăng thiên đi trên một con đường mòn không ra đường. Chỉ nghe được một mùi hôi muốn ới sông thẳng vào mũi. Phúc vương biệt viện này sau khi không một ai đến đây nữa liền trở thành nơi tạm cư của các tên khất cách và lưu dân. Khắp nơi đều là các đồ vật vỡ nát. Nét mặt tần đại tiên sinh có chút khó nhìn. Không riêng gì hắn. Đám người hộ vệ lăng nhất và thiết huyết vơ cũng nhíu nhíu mày. Cảm giác địa phương đổ nát này thật sự rất khó chịu. Làm cho người khác khi nhìn thấy liền muốn đi đường vòng tránh xa nơi đây Không có một chút giá trị lợi dụng nào Thần sắc lăng thiên như thường đi lại trên đống đổ nát đánh giá xung quanh Đối với mùi vị hôi thối hắn làm như không có chút cảm giác nào Quan sát một lúc lâu hắn có thể cảm nhận được hình dáng kiến trúc và nguyên liệu lúc đầu của phúc vương biệt viện này Bên trái lương A, A, Q, Q, T các căn phòng Phía trước hẳn là vương phủ đại điện Bên phải có một vài tòa giả sơn đổ nát thì có lẽ là một hoa viên. Phía sau có một tòa tránh điện hơi cao một chút, là một tòa tiểu lâu cao khoảng 3 tầng Xem ra vị phúc vương này có một nữ nhi thôi. Tòa nhà tinh xảo này rõ ràng là một tòa tú lâu. Khiến cho Lăng Thiên hài lòng là mặt sau cùng của biệt viện. Một bãi đất trống. Hiện tại tuy có rất nhiều cỏ giải phủ đầy nhưng trong mắt Lăng Thiên chính là một cách diễn võ đường thật lớn. Là địa phương luyện binh tuyệt hảo Phía trước Phúc Vương Biệt Viện chính là một dòng sông xanh với hàng liễu rủ bên bờ Bên trái rừng liễu chính là một ngọn núi thật cao Nhưng mặt sau lại là vách thẳng đứng Ngoại trừ mặt núi đối diện với vương phủ này bằng phẳng thì mặt sau đó không cách nào có thể đi lên được Ngọn núi này là một lá chắn thiên nhiên tuyệt hảo Xem ra tòa núi này cũng thuộc về Phúc Vương Biệt Viện Sau lưng là núi bên cạnh là sông Quả thực là một địa phương tuyệt hảo Lăng thiên càng xem càng cảm thấy hài lòng Mặc dù khi sửa chữa nơi đây sẽ hao phí không ít tiền bạc Nhưng khi hoàn thành chính là một địa phương tuyệt vời Đột nhiên lăng thiên cảm thấy có chút kỳ quái Trong kinh thành không thể nào chỉ có mỗi mình tinh mắt Thì tại sao lại không một ai để ý nơi đây Xem một chút thì sắc trời dần tối đi, mặt trời đang xuống núi, bóng đêm cũng dần đến Lăng Thiên liền quyết định cả đêm sẽ chạy về Lăng Phủ Lần này địch nhân không biết được sự tồn tại của thiết huyết về nên mới thua thiệt như vậy Nếu bọn chúng phản công một lần nữa thì sợ rằng những hộ về bên cạnh nuốt không trôi Sau khi quan sát phúc vương biệt viện này Lăng Thiên rất hài lòng Nếu tự mình muốn bí mật huấn luyện tinh binh thì đây sẽ là một địa phương tốt nhất. Dễ thủ khó công mà cách kinh thành cũng chỉ có 10 dặm thôi. Khoảng cách với lăng phủ cũng không có xa lắm. Về phần ngân lưu ông để tu sửa nơi đây cũng không phải là vấn đề hắn lo lắng. Gia sản lăng gia đạt đến tình trạng kinh khủng rồi. Một vấn đề khó xử duy nhất chính là nơi đây không thể không tránh khỏi sự chú ý của những người có tâm tư. Lăng thiên cao mày suy nghĩ một lúc lâu liền nở một nụ cười xấu xa. Xem ra cũng chỉ để cho lăng lão ra tử lấy của công làm của riêng tạo dựng một lăng phủ biệt viện mà thôi. Động tác lớn như vậy không thể nào che giấu tai mắt được thì tại sao không tạo ra một sự oanh động thật lớn. Âm thầm kiến tạo một kiến trúc lớn như vậy tất nhiên sẽ không tránh khỏi nghi ngờ xung quanh. Nhưng danh chính ngôn thuận làm thì không một ai có dũng khí đến bắt bẻ cả. Lấy uy danh của Lăng Phủ hiện tại như mặt trời ban trưa mà nói thì xây dựng một biệt viện cũng không phải là đại sự gì Bất quá muốn làm việc này phải lộ ra một ít bí mật nữa cho Nai Nai rồi Nhưng Lăng Thiên không ngại chút nào cùng lắm cứ đổ tất cả lên đầu tên sư phụ kia là được Trong lòng Lăng Thiên vui vẻ cực kỳ Sau khi quay đầu lại nhìn bộ dáng nhăn nhó của mọi người thì hắn không nhìn được cười nói Thật sự rất khó người sao Cái mũi với đôi mắt của Lăng Nhất nhăn lại thành một nhúm vẻ mặt đau khổ Công tử, mùi này rất khó chịu So với nhà sĩ trong quân doanh còn phức tạp hơn rất nhiều Phùng mặt nhíu mũi đồng tình nói Không sai, so với nhà sĩ kia còn khó nghe hơn trăm lần Lăng Nhất kinh ngạc nói Phức tạp, nơi đây rất đơn thuần mà Nghe hai tin này bắt đầu lôi chuyện nhà sĩ ra đàm luận làm giả dày mọi người quay cuồng một trận vài tên thiết huyết về và hổ vệ khác mở miệng mắt to lăng thiên cười ha ha vừa đi ra ngoài vừa cười nói hai người cứ chậm rãi bàn luận chúng ta đi ra ngoài trước nếu ai đồng ý ở lại mới là đầu ngốc mọi người vội vàng theo sát lăng thiên chạy ra ngoài như ông vỡ tổ sắp rời khỏi biệt viện thì lăng thiên đột nhiên dừng bước bên trái hắn có một thân ảnh nho nhỏ gầy yếu xuất hiện trong tầm mắt mọi người đang cúi đầu khom người tìm kiếm cái gì đó trên mặt đất mặt trời vừa mới lặn nên vẫn còn chút ánh sáng mờ mờ đủ cho mọi người thấy rõ đó là một tiểu cô nương bảy tám tuổi gầy yếu xanh xao vô cùng mặt mày trắng mịch cả người như không có chút khí lực nào đang quanh quẩn trên đống tuyết tìm kiếm trong tay vẫn còn cầm một mái ngói sắc bén Lăng thiên không cần suy nghĩ cũng có thể khẳng định tiểu cô nương này đang tì cái gì đó để lót bụng. Từ bàn tay phải nàng cầm một ít ngọn cỏ cũng có thể thấy rõ. Lăng thiên thở dài mọt hơi trời đông rét lạnh như thế này thì làm gì có thức ăn mà tìm chứ. Trong nháy mắt này lăng thiên đột nhiên nhớ đến kiếp trước của mình. Hai năm sau khi hắn bị phế võ công trục xuất ra khỏi gia tộc, Bản thân lại không có chút tiền lẻ nào. Vô số lần đi tìm việc làm Muốn làm để kiếm chút tiền lẻ nhằm duy trì cuộc sống nhưng đều bị từ tuyệt Sau này mới biết Lăng Siêu thông báo với bên ngoài rằng nếu một ai giúp đỡ Lăng Thiên liền bị Lăng ra trả thù. Dưới tình huống như vậy thì không một ai, không một cửa hàng nào có súng khí giúp đỡ hắn cả Duy nhất chỉ có một vị lão nhân nhìn thấy Lăng Thiên rất đáng thương nên cho hắn ba cái bánh bao liền bị chặt đứt chân tại chỗ Sau đó trong lòng lăng thiên tràn ngập oán đục Hắn thà rằng xin ăn trên phố cũng phải sống sót để báo thù Nhưng khi hắn đi xin ăn thì ngay cả những tên khất cái cũng đối nghịch với hắn Đuổi hắn ra xa khu chợ Mà đám người lăng siêu cứ cách vài hôm lại đến nhục nhã hắn một lần đánh chửi hắn một phen Suốt hai năm mỗi một ngày trôi qua thì trên thân thể lăng thiên lại xuất hiện một vết thương mới Đến sau này Lăng thiên vì đói quá, vì hắn cần sống sống nên hắn sống như một tên lưu lạc, mỗi ngày đều cuộn mình trong chợ. Chịu đủ mọi sự đánh đập và khinh bị để nhặt ít thực phẩm thừa thải bổ sung cho thân thể. Cuộc sống như vậy diễn ra liên tục 2 năm. Tiểu cô nương trước mắt này rất sống kiếp trước của mình. Lăng thiên kinh ngạc đứng đó, đôi mắt bị một làn nước mỏng che phủ bên ngoài. Mọi người nhìn thấy Lăng Thiên đột nhiên đứng bất động ngơ ngác nhìn tiểu cô nương kia. Trên mặt lại lộ ra thần sắc đáng thương nên không khỏi đứng lại với hắn. Trong lòng âm thầm nghĩ vì thiếu ra ngang ngược này đột nhiên xuất hiện tấm lòng thương hại sao. Lăng Thiên thở dài nói. Đưa tiểu cô nương kia lại đây. mươi 59. Tiểu nha Lăng Thần Lăng Thiên nhìn nữ hải với một bộ quần áo bẩn trên người như một trường bào của người lớn. Trên đó đầy vết chắp vá, có vài chỗ rách lộ ra da thịt xanh tím vì lạnh. Mặt mày xanh sao vàng vọt, gầy yếu đến nỗi một ngọn gió thổi qua cũng có thể ngã. Máu tóc rối loạn, vì thiếu dinh dưỡng mà khô héo như lá cây. Trên mặt dơ bẩn nên không thể nhìn thấy bộ dáng ra sao. Một đôi mắt to nhìn lăng thiên mà thân thể run rẩy không ngừng. Lăng thiên bình tĩnh nhìn nàng ta một lúc lâu rồi đột nhiên cởi áo choàng trên người xuống mặt cho nàng. Tiểu cô nương hoàng sợ lui về phía sau từng bước, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng thất thố. Lăng nhất đứng phía sau thấy vậy liền chấn kinh, vội vàng lấy áo khoát trên người bận cho lăng thiên. Trong miệng oán giận không ngừng. Lăng thiên lạnh lùng nhìn hắn một cái khiến cho lăng nhất chấn động cả người vội vàng lui về sau ngậm miệng lại. Lăng thiên cúi người xuống. âm thanh ôn hòa hỏi tiểu cô nương kia ngươi tên gì phủ mẫu ngươi đâu tiểu cô nương được áo choàng của lăng thiên bao phủ cơ thể chỉ cảm thấy vô cùng ấm áp không nói nên lời nghe lăng thiên đột nhiên hỏi vấn đề này thì hai mắt liền đỏ lên nức nở nói ba ba mụ mụ bọn họ đã chết đông lạnh chết chết đói ô ô lăng thiên ôn hòa nói ừ đừng khóc chuyện xảy ra khi nào Vừa nói vừa nhẹ nhàng lau nơ u, v quy, quy cơ, mắt trên mặt tiểu cô nương này. Không chút nào ngại tiểu cô nương dơ bẩn. Tiểu nữ hài được bàn tay ấm áp của lăng thiên lau mặt chỉ cảm thấy thoải mái cả người. Tâm tình cũng dần dần bình phục được một ít. Ngày hôm trước, ngày hôm trước ta lạnh quá chịu không nổi nên ba ba mụ mụ mới đưa áo cho ta. Ô ô, cũng nhường thức ăn cho ta. Ô ô, bọn họ vốn đang bị bệnh. Lăng thiên cảm thấy xót xa hỏi Ngươi tên gì? Tiểu nữ hài nghẹn ngào nói Ta gọi là tiểu nha Lăng thiên ủ một tiếng liền nói Tiểu nha sao? Tiểu nha sau này ngươi đi theo ta được không? Ta sẽ cho ngươi ăn no mỗi ngày Tiểu nữ hài mặt đầy nước mắt nghe vậy liền vội vàng quỳ xuống Cảm ơn thiếu gia hảo tâm Tiểu nha nguyện ý làm nô tỳ hầu hạ thiếu gia cả đời nàng tuy còn nhỏ nhưng cũng biết vì thiếu gia trước mặt chính là một người hảo tâm nên chủ động lên tiếng lưu nàng bên người nếu bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ phải chết vì đói và bên đống đổ nát kia bọn thì về sau lưng lăng thiên nghe tiểu nha đầu gọi liên tục vài tiếng thiếu gia liền âm thầm kêu khổ nha đầu kia gọi gì không gọi lại đi gọi thiếu gia thiếu gia chúng ta ghét nhất là bị gọi như vậy thật vất vả mới có một tia hy vọng liền tan biến mất nhưng việc ngoài ý muốn của mọi người đã xảy ra lăng thiên không chút nào nổi giận mà còn tươi cười quay đầu lại phân phó lăng nhị ngươi mang theo vài người đi theo tiểu nha giúp nàng ta mai táng phủ mẫu đi nhớ làm ký hiệu lăng nhất ngươi lên xe ngựa cầm hộp điểm tâm của ta lại đây hai người vội vàng vâng một tiếng liền chạy đi làm việc nhất là lăng nhất trong lòng cảm kích vô cùng Biết rõ mình vừa rồi lấy áo choàng nhường cho thiếu ra nên Lăng Thiên bảo hắn đi lấy điểm tâm cũng rất rõ ràng bảo hắn đi lấy một cái áo choàng mới để bận vào. Lăng Thiên ngồi ở trong xe, đôi mắt lo lắng dường như không có tiêu cự nhìn về phía trước. Tần Đại Tiên Sinh nhìn thấy ánh mắt này của hắn cũng không dám lên tiếng, e sợ sẽ quấy dày. Trong cảm giác của Tần Đại Tiên Sinh thì Lăng Thiên hiện tại tràn đầy một khí chất không thể giải thích được. có cô đơn có thương cảm phát ra tận đáy lòng có cô độc và tịch mịch vài loại khí tức này tập trung lên người lăng thiên tổ hợp thành một thần sắc phức tạp không từ nào để hình dung tần đại tiên sinh âm thầm cảm thấy kỳ quái không biết vì sao một tiểu hài tử năm tuổi lại có được tâm sự sâu nặng như vậy trong mắt của hắn thì trên người lăng thiên luôn có những vẻ mặt kỳ quái xuất hiện Từ sau khi Lăng Thiên hoàn toàn tín nhiệm tần đại tiên sinh thì những vẻ mặt này xuất hiện càng lúc càng nhiều. Hắn luôn có cảm giác Lăng Thiên rất cô độc, rất tịch mịch Dường như hắn đi trên dòng người đông đúc trên phố hay là trong quân doanh có vạn người thì hắn vẫn như cũ. Như một thế giới độc lập. Đây là một khí chất rất đặc biệt. Trên thế giới này không có một ai có thể bắt trước được. Chỉ có một mình Lăng Thiên sở hữu thôi. Cũng vì khí chất này mà tần đại tiên sinh mới đoán Lăng Thiên là người mang thiên mệnh Mặc dù không biết vì sao Lăng Thiên lại cô đơn và tịch mịch Ngay cả sau này hắn đã có những kiểu thê mỹ thiếp tử tôn đầy cả đại sảnh cũng không hề thay đổi Chỉ là nhớ về kiếp trước mà thôi Trên thế giới này Lăng Thiên chính là một linh hồn cô độc, xuyên Việt Trong lòng Lăng Thiên khổ không thôi Vô số tiểu thuyết internet luôn thổi phồng một khi xuyên Việt dường như mỗi một nhân sĩ nào khi xuyên việt đều đi tới thời cổ đại hoặc là thế giới khác chỉ cần nhấc tay liền tạo ra một phen sóng gió tạo ra cơ nghiệp to lớn điểm đó lăng thiên rất đồng ý có được tri thức và kinh nghiệm tích lũy mấy ngàn năm mà không làm ra được sự tình nào cho ra hồn thì tốt nhất nên đi mua một khối đậu hủ đâm đầu vào chết để xuyên việt trở lại nhưng mà tại cảnh tượng phong quang vô hạn kia thì ai có thể hiểu được sự cô đơn Tịch mịt trong lòng mỗi nhân sĩ xuyên Việt chứ Không thể nào điều khiển được trái tim mình mà Kiếp trước của mình chưa từng có cuộc sống sung sướng ngày nào cả Luôn chịu khi dễ và khuất nhục Công tử, tiểu nhân đem tiểu nha đến đây rồi Công tử sẽ an bài nàng như thế nào Xin công tử cho chỉ thị Đang lúc Lăng Thiên thả hồn du thiên ngoại Thì bên ngoài xe ngựa truyền đến giọng nói cung kính của Lăng nhị lăng thiên xúc màn xe lên nhìn thấy sắc trời đã tối liền thuận miệng nói đưa nàng lên xe lăng nhị khẽ vâng một tiếng sau đó một cái đầu nhỏ sợ hãi thò đầu vào xe xem ra trước khi lên xe thì lăng nhị cũng đã trải lại đầu tóc của nàng rồi tuy không nói là gọn gàng như cũng không rối bù như vừa rồi ắt bất quá phải nói lăng nhị thật sự rất ngu ngốc Không có hoa nào dùng hay sao mà lại dùng dây gai kết tóc cho tiểu nha Mà hình dáng phải nói là rất kỳ lạ nữa chứ Tiểu nha một tay cầm bím tóc, vẻ mặt tức sần chu mỏ Nữ hài tử trời sinh tính tình thích đẹp, tiểu nha cũng không ngoại lệ Không có điều kiện thì thôi, hôm nay có được điều kiện liền bị người ta biến thành như vậy Đương nhiên không thể nào thoải mái được Tiểu nha khi nhìn thấy lăng thiên liền cao hứng vô cùng Trong lòng hàng chỉ có duy nhất một ý niệm. Chỉ cần ở bên người Lăng Thiên thôi thì bản thân cảm thấy rất hạnh phúc. Vội vàng quỳ xuống. Đa tạ công tử đa giúp phủ mẫu hạ thổ không bị phơi thay nơi hoang dã. Đại an đại đức này tiểu ti vĩnh viễn không dám quên. Lăng Thiên nghe nàng nói thật là lịch sự liền cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tiểu nha, ngươi biết chứ sao? Đã từng đọc sách. Tiểu nha có chút ngượng ngùng nói. Phụ thân từng là tú tài, cũng từng là sư gia nên tiểu nha đều được phụ thân chỉ dạy. Nhắc đến phụ thân khiến tiểu nha không kiềm nén được lăng thiên ổ một tiếng. Thì ra là thế. Nhìn thấy tiểu nha sụp rè cứ tránh một bên làm lăng thiên cảm thấy tức cười. Lại đây đến bên cạnh ta này. Bên này ấm hơn một chút. Tiểu nha nghe vậy liền kinh hoàng lắc đầu nói. Công tử, người nô tỳ rất bẩn. Mùi cũng không dễ ngửi chút nào Ngô Tị ngồi ở cửa là được rồi Vừa nói vừa cắn môi Vẻ mặt xấu hổ vô cùng Lăng thiên lắc lắc đầu vươn tay ra Kéo hắn lại ngồi bên cạnh mình Tiểu nha rất kích động Ngồi yên một chỗ Bộ dáng thoạt nhìn so với lăng kiếm Đang đóng cọc một bên tốt hơn một chút Mùi trên người tiểu nha Quả thực không dễ ngửi chút nào Khi nàng vừa vào xe Thì lăng thiên đã biết rõ Tần Đại Tiên Sinh ngồi bên cạnh khẽ cao mũi lại yên lặng tránh ra phía ngoài một chút. Nhưng trong lòng Lăng Thiên lại nổi lên một tư vị quen thuộc rất thân thiết. Mùi trên người của Tiểu Nha so với mùi trên người mình ở kiếp trước rất giống nhau. Lăng Thiên không nhìn được ôm Tiểu Nha vào trong lòng, đôi mắt có chút ướt áp. Có lẽ trên thế giới này điều có thể cho mình cảm thấy như kiếp trước có lẽ chỉ là mùi khó người này mà thôi. Có lẽ chỉ có nó mới hiểu rõ mình là một linh hồn không thuộc về thế giới này Tiểu nha bị lăng thiên ôm vào trong lòng ngực khiến cho thân thể cứng ngắt một trận Sau đó liền cảm thấy cuộc đời chưa bao giờ được bình yên như lúc này Nàng vẫn không nhúc nơi hơn y cơ Nằm trong lòng của lăng thiên Hai hàng nước mắt vô thanh vô tức rơi xuống Ba ba mụ mụ các người thấy rõ không Tiểu nha gặp được một vị chủ tử rất tốt Các người cứ yên tâm nhé. Trong hoàng hốt, tiểu nha nghe được âm thanh kiên định mà ấm áp của lăng thiên. Từ nay về sau, tên của ngươi gọi là lăng thần. Không còn bất kỳ ai có thể khi dễ ngươi được nữa. Tiểu nha không dám mở miệng, nàng sợ khi mình mở miệng sẽ khóc thành tiếng Chỉ đem cái đầu nhỏ vùi vào lòng lăng thiên. Từ nay về sau ta gọi là lăng thần. Là lăng thần chỉ thuộc về thiếu, chương sáu mươi Tổ tôn mật mưu xe ngựa về đến lăng phủ thì đêm cũng đã khuya. Lăng lão phu nhân cùng với mấu thân sở đình nhi trong hắn từ chiều giờ nghe được tin tức liền vội vã chạy ra ngoài đón. Khi nhìn thấy trong nhóm hộ về có không ít người bị thương liền thất kinh không thôi. Lăng thiên từ trong xe ngựa nhảy xuống liền nhìn thấy ánh mắt oán giận của lăng lão phu nhân và mấu thân sở đình nhi liền ha ha cười. Nháy mắt ra hiệu. Chúng ta về phòng rồi nói. lăng lão phu nhân cùng sở đình nhi đều là người thông minh thì sao không hiểu được ý tứ của hắn đây chứ lăng thiên nhân cơ hội này liền nói một chút với mấu thân là hắn có sấn về một nha hoàn sở đình nhi nghe vậy cũng không để ý nhiều chỉ phân phó thủ hạ dẫn nha hoàng đi rửa mặt nhìn thấy lăng thiên rất để tâm đến nha hoàng mới dẫn về liền cảm thấy kinh ngạc ngươi muốn để cho nha đầu kia hầu hạ ngươi sao lăng thiên cười hắc hắc gãi gãi đầu làm cho sở đình nhi mỉm cười gõ lên đầu hắn một cái bên trong phòng lăng lão phu nhân lăng lão phu nhân sau khi nghe phùng mặc kể lại chuyện lăng thiên bị tập kích liền trầm mặt còn mấu thân sở đình nhi khiếp sợ dùng tay che miệng lại rồi vội vàng ôm lăng thiên vào lòng kiểm tra tỉ mỉ từ trên xuống một lần thấy không có gì mới an tâm sau đó liền tuyên bơ từ nay về sau không cho phép lăng thiên hành động một mình Nếu không có chuyện gì quan trọng thì không được ra khỏi phủ. Lăng thiên vừa nghe vậy liền nóng này. Hắn bất chấp lăng lão phu nhân đang cau mày suy nghĩ liền chạy đến ôm một cánh tay lay động không ngừng. Nếu như mấu thân quyết định như vậy thì sau này mình thật sống như một thiên kim tiểu thư khó có thể bước ra ngoài một bước. Nghĩ vậy nên lăng thiên sợ hãi không thôi. Lăng lão phu nhân vỗ đầu hắn một cách chiều mến, nói với sở đình nhi. Đình Nhi à, nam hải tử mà cấm ở trong phủ cũng không tốt lắm. Ngươi không thể nào chiếu cố hắn cả đời được. Một cánh chim luôn được bảo hộ thì không cách nào trưởng thành. Hơn nữa ta cũng đơ cao thủ bên người thiên nhi rồi. Không có việc gì đâu. Sở Đình Nhi tuy có chút không muốn nhưng không thể cãi lời đành phải ủy khuất lên tiếng đồng ý. Nghe lăng lão phu nhân nhắc đến cao thủ hộ vệ thì lăng thiên liền nhớ đến ý định của bản thân. Nai, nai, lần này ta bị hồ gióa mất mật rồi. Trải qua chuyện này thiên nhi mới phát hiện rằng người bên cạnh thiên nhi thật sự quá ít đi. Lăng lão phu nhân cười lớn, tiểu quỷ, ngươi cũng biết sợ sao. Nói nhảm đừng gạt ta. Ngươi coi trọng những thiết huyết về của phụ thân ngươi thôi phải không? Lăng thiên cười một tiếng không có ý tứ. Bọn họ rất được. Hì hì lăng lão phu nhân sao không hiểu rõ tâm tư của hắn chứ Nghe vậy cười mắng Được rồi, mai ta sẽ nói với phụ thân ngươi một tiếng Đám phùng mặt sau này sẽ đi theo ngươi vậy Lăng thiên nghe vậy liền cao hứng nhảy lên hoan hô. Cảm ơn nai nai Trong lòng đắc ý không thôi Trước mắt mình rất thiếu người mà lại được đưa cho mấy thiết huyết vệ này thì thuận tiện hơn nhiều hơn nữa vài tên trong đó rất đáng tin tưởng có thói quen phục tùng mệnh lệnh trong quân doanh nên lăng thiên rất coi trọng điểm này của họ lăng thiên không nhìn được giơ tay ra tính chuyện cuồng phong bang cần 4 tên thiết huyết về xa quản lý phúc vương biệt viện cũng phải có ba người giám thị xưởng binh khí cần 5 người ha ha lần này giàu to rồi tất cả vấn đề khó khăn trong lòng đã giải quyết hơn phân nữa Lăng Lão Phu Nhân cảm thấy có chút mệt mỏi vuốt vuốt chán Sở Đình Nhi hiểu ý liền nhìn Lăng Thiên nói Trời cũng đã tối rồi, mấu thân cũng nên nghĩ ngơi đi thôi Thiên Nhi ngươi cũng trở về ngủ đi Ánh mắt Lăng Lão Phu Nhân chợt lói lên liền nói Đình Nhi cũng bận rộn cả ngày rồi Sớm về nghỉ ngơi đi Còn Thiên Nhi ở lại đây trò chuyện với ta một chút sở đình nhi đáp vâng một tiếng rồi vuốt đầu lăng thiên nói phải nghe lời nai nai không được nghịch ngợm thiên nhi ngoan rồi mới rời khỏi phòng trong phòng chỉ còn lại hai tổ tôn bà cháu ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta có mỉm cười có chút ruột gì lăng lão phu nhân trợn mắt lên bộ dáng mệt mỏi vừa rồi không cánh mà bay mất hiển nhiên vừa rồi giả bộ mà thôi nhìn lăng thiên nói nói đi muốn cái gì nữa Lăng thiên cười khổ một tiếng, suy nghĩ một chút liền đem kế hoa trong lòng nói thẳng ra Gì, lăng lão phu nhân giật mình ngồi thẳng người Ngươi thật sự đã đoạt lấy binh khí sưởng của tiêu ra Ách, đúng vậy, tôn nhi đi tìm hắn đòi bồi thường thì hắn đưa sưởng đó cho tôn nhi Có gì không đúng Lăng thiên giả bộ hồ đồ Dù sao tiêu phong hàn cũng không có khả năng nói ra được Tần Đại Tiên Sinh thì nằm bên phe hắn nên cũng không sợ Lão Phu Tử tiết lộ bí mật gì. Có vấn đề chứ sao? Vấn đề lớn là khác. Lăng Lão Phu Nhân đứng lên đi tới đi lui trong phòng. Binh khí sưởng này là một căn cứ quân sự trọng yếu của tiêu gia tại Thừa Thiên Vương Quốc. Theo mật thám của chúng ta hồi báo thì bên trong đó ẩn giấu ít nhất là 5.000 binh mã tinh nhuệ Một khi tiêu ra hành động thì với một trung tâm quân sự ngay tại Kinh Thành của Thừa Thiên Vương quốc sẽ tạo ra lực phá hoại lớn cỡ nào Thậm chí nổi ứng ngoài hợp đoạt Thừa Thiên Thành cũng là chuyện không có gì ngạc nhiên Một địa phương quan trọng như vậy thì tại sao Tiêu Phong Hàn dễ dàng đưa cho ngươi Ta thật sự hoài nghi Tiêu Phong Hàn có âm mưu khác Lăng Thiên cười thầm trong lòng Hắn có thể dễ dàng đưa sao Hắn làm vậy là do vạn bất đắc dĩ mà thôi. Bất quá nghĩ là vậy nhưng không có khả năng nói thật với Nai Nai. Không còn cách nào khác đành nói. Có thể tiêu ra gia chủ xem Tôn Nhi làm một nhân tài mới giao cho. Vẻ mặt lăng lão phu nhân vốn đang nghiêm túc cực kỳ nghe hắn nói vậy thì không biết khóc hay cười cho phải. Vươn một ngón tay ra chỉ lên đầu lăng thiên. Ngươi là nhân tài. Nếu như là nhân tài thì lão gia hỏa đó sẽ không hủy hôn Việc này là hắn có ý đồ khác Lăng thiên gãi gãi đầu cười Mặc kể hắn có mưu đồ gì thì nai nai cũng phải thay đổi toàn bộ người trong binh khí xưởng đi Đem toàn bộ người của tiêu gia trả lại cho tiêu lão đầu kia Không có người nào của hắn trong đó thì có thể làm được chuyện gì Lăng lão phu nhân chừng mắt hắn một cái ngươi cho rằng đơn giản lắm sao Tiêu phong Hàn nếu có mưu đồ khác muốn kéo Lăng ra chúng ta vào thì hắn nguyện ý đem toàn bộ nhân thủ rời khỏi sao Chuyện không đơn giản như vậy đâu Lăng thiên cười một tiếng rượu quái Điều đó Nai Nai không nên sốt ruột Tôn Nhi cùng với Tiêu ra ra chủ thương lượng rồi Vài ngày sau khi hắn rời khỏi sẽ đem theo tất cả nhân vật trọng yếu của Tiêu gia trong binh khí sưởng theo Nai Nai chỉ cần chuẩn bị người cho tốt để tiếp nhận là được Lăng lão phu nhân lại càng không hiểu chút nào. Đối với hành động của tiêu phong hàn lại càng khó hiểu. 30 năm thâm giao nên lăng lão phu nhân biết vị nghĩa để này luôn mưu tính sâu xa. Hơn nữa tâm tư hắn lại rất cẩn thận. Tính toán không bỏ sót bất kỳ khả năng nào có thể xảy ra. Mỗi một việc làm đều có thâm ý sâu sắc. Nhưng hành động tiêu phong hàn đưa binh khí sưởng kia cho lăng thiên thì lăng lão phu nhân càng nghĩ càng thấy dối. Việc này đối với tiêu gia chỉ có hại mà không có lợi. Trong lúc nhất thời cảm thấy như đang trong mộng thầm nghĩ tiêu phong hàn chẳng lẽ có đổi tính. Hay là đại nghiệp của tiêu gia đã ngưng rồi. Nhưng vài ngày quan sát thì nàng cảm thấy hắn không phải như thế. Cũng tốt. Nếu nghĩ không xa thì cứ đi một bước tính một bước. Hành động cẩn thận là được. Sưởng đã đến tay rồi thì tiêu phong hắn ngươi có bất kỳ dự kế nào cũng không thể dễ dàng thực hiện được Lăng lão phu nhân âm thầm quyết định trong lòng